Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh thấy ấm lòng Anh luôn trân trọng Kiểu Vi ở mức cao nhất Anh không bao giờ muốn làm điều gì đó có lỗi với cô Và anh cũng chẳng dám tham lam chạy Theo thứ tình cảm đang ấm ầm trối dậy trong lòng mình Tất cả mọi người Đều đã ra về Xung quanh Kiểu Vi lúc này chỉ còn là một chiếc bóng đơn lẻ của cô Đang bị ánh đèn nát xuống Trông thật yêu ơn Cầm quả cầu trên tay Kiểu Vi khẽ lầm nhầm trong miệng Anh có thể xuất hiện được không yêu súng? Kiểu vì đã lặp lại câu nói đó đến mấy lần Nhưng chẳng trai của quá khứ Lại chẳng thấy đâu Vẫn chỉ có một mình cô đang đối diện Với chiếc bóng méo mó của mình người mắt nhìn về phía bầu trời Xa xăm đen tối Kiểu bị cảm thấy như trong cây khoảng không khổng lộ ấy Có một giai điệu kỳ lạ Nào đó đang dần vọng lại bóng lên mặt Kiểu Vy biến sắc Vì cô vừa chẳng nhận ra rằng Đó không phải là giai điệu của bóng đêm Mà đó chính là giai điệu nỉ non ai oán của đàn tỷ bà Thẩm vọng chân Bà chịu xuất hiện rồi ư hiểu vì khẽ làm nhờ nhục điện Rồi cô cầm theo chiếc đèn pin và dạo bước thật nhanh Sang phía ngôi nhà hoàng đó Đứng trước cánh cổng cao lớn đang bị dây leo um tùm vây bám chẳng chị Kiểu vi hết lấy một hơi thật dài Rồi cô đẩy mảnh cánh cửa nặng nẻ đó ra và tiến thẳng bên, bên trong Biển cô tiếng đàn oan nghiệt kia vẫn đang nỉ non mời gọi Kiểu vi nhanh chóng vượt qua được những bụi cỏ vang rậm rạm. Trước nền pin đang phản chiếu vào mắt cô lúc này, chính là mảnh sân rộng lớn đầy diêu phong. Như đã trở nên quen thuộc, kiểu vi tiến thẳng đến bên hiên ngôi nhà không một phút không một chút lưỡng lự Nhưng vừa đến nơi, cửa chính thì bất chợt có một luồng hơi lạnh bút phả ra như muốn làm đông cứng dòng máu đang chảy trong cơ thể của cô. Lạnh quá. Vì khẽ thôi lên, rồi cô giật mình nổi lại. Ánh mắt đục ngầu như thiếu ngủ cô, vẫn hướng về phía cánh cửa kỳ dị đang hiện lên, những đường hoa văn đỏ giật. Vì đang cảm nhận được một điều rằng, cánh cửa này đã trở nên lạnh hơn thời gian trước rất nhiều. Khoảnh khắc đắn đo còn đang vây chặt lấy Vì. Vì bất chẳng cô nhận thấy, ngay trước ánh đèn pin của mình vừa xuất hiện một chiếc bóng in găm vào cánh cửa. Vì hoàng hôn lùi lại Vì thứ làm nên chiếc bóng đó lại chỉ là một khoảng không lạnh ngắt trước mắt cô. Ai? Ai đang ở đây vậy? Kiểu vi hấp tập hỏi. Nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời. Ngoài chiếc bóng đang mở dần trên cánh cửa. Là bóng của một đứa trẻ ư? Kiểu vi tự nhủ giờ cố xứng người vì trong đầu vừa nhớ tới người anh em song sinh của bọng xuyên. Đúng, đúng là nói rồi. Kiểu vi ngước nhìn nhanh lại phía cửa. Thì chiếc bóng nhỏ bé ấy đã tan biến mất hoàn toàn, Thứ còn lại trên đó lúc này lại là hình ảnh của những bông hoa gạo có màu đỏ thắm Dếch đèn pin đang phản chiếu thì Kiều bia lại thêm một lần nữa kinh hãi, Vì trên cánh cửa lạnh tê buốt ấy đang nhỏ ra những giọt máu tươi. Trời ơi, máu! Kiều Vi lầm nhầm trong sự hoảng loạn, Rồi cô tiến sát lại với một khuôn mặt vô hồn mà quên mất rằng, Nhưng luồn hơi lạnh đang tỏa ra từ cánh cửa ấy Cứ dần ngấm sâu vào tận trong xương thủy của cô Kiểu vì ngơ ngác Cô đưa tay lên sờ vào những vết nứt đang ngưa mau ấy Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô chưa sờ đến được nó Thì như bị chặn lại bởi một cái gì đó Đang ở ngay trước đầu ngón tay cô Một cảm giác gần gần lan tỏa khắp người Vì cô định dạng lại cái thứ vật cản vô hình ấy Rồi cô không khỏi bảng hoàng kinh hãi Vì cái thứ vô hình ấy đang dần dần hiện lên ngay trước mắt mình Đó chính là khuôn mặt của một người đàn bà Kiều Vi lùi lại bội vàng phía sau Tài cô vẫn chỉa thẳng chiếc đèn Và khuôn mặt nhăn núm của người đàn bà Cô hỏi giọng run run Bà, bà là ai? Có phải bà là thầm bọng chân? Người đàn bà vẫn buông vào ánh mắt lạnh bút về Vi Mà không hề lên tiếng Phải cho đến khi Kiều Vi ấp ứng hỏi lại đến lần thứ ba Thì bà ta mới nói lại, một giọng nói ở ngay trước mặt mà cô lại thấy như nó từ nơi nào đang vọng lại. Không, tôi không phải là thầm vọng chân. Thầm vọng chân đang ở phía sau cô kia kìa. Lời nói của người đàn bà ấy vừa dứt kiểu vi vội vàng quay chất đèn lại phía sau. Một khuôn mặt lạnh ngắt đang nhìn chầm chầm vào cô. Dưới khuôn mặt lành ngắt ấy là một cây đàn tỷ bà cũ nát. Bà, bà, bà chính là thầm vọng chân ư. Cả bào trời tối tăm như muốn anh đối với Kiều Vy. Cô thấy người mình run lên mà không thể nào kiểm soát được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net